Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lý hẳn đêm, đó là có những tiếng động lạ. Có người đi xoay ếch lúc nửa đêm kể lại rằng, đã từng nghe thấy tiếng khóc của một cô gái văng vọng ở phía bờ ao. Ông ta sợ đến nỗi bỏ chạy thục mạng mà quăng luôn cả bao ếch. Sau nhiều lần đồn đại như vậy, thì cả làng thừa thủy dần chìm vào hoang mang lo sợ. Nhà nào cũng tắt đèn khép cửa trước lúc 9 giờ. Ai cũng hạn chế ra ngoài đường lúc nửa đêm. Thứ hôm nọ trời đã bắt đầu mưa lất phất Thằng Tý cùng với thằng Đạt ngồi nói chuyện trên chiếc ghế đá trước nhà Thằng Đạt nhỏ hơn thằng Tý hai tuổi Nó tuyệt thét mồm rồi nói Đêm nay có trận bóng đá ngoài hạng anh vui lắm anh Tý Trời mưa kiểu này có mà nồi cháo cóc ăn xem đá bánh thì còn gì bằng Thằng Tý chợt lưỡi rồi nói Có gì khó đâu Cóc nhái kêu ra ở ngoài vườn Tao với mày chịu khó một chuyến rồi sẽ có nồi cháo ngay Khi gì ra ngoài vườn lúc này sao Sợ gì chứ thằng đàn cố giữ miệng không nói ra cái từ đó nhưng thằng tý liền nói người ta chỉ đồn đại vậy thôi chứ vườn nhà tao không lẽ tao không biết hơn nữa dù có ma thật thì đã sao chính tao và ba tao là người đầu tiên phát hiện sắc của chị kiều và vớt chị ấy lên không lẽ chị ấy hiện về để dọa tao nhưng mà còn em thì sao lo gì đi bên cạnh tao là được rồi có gì tao bảo cho thế thằng đàn còn đang ngập ngừng thằng tý nắm tay của nó kéo đi Hai thằng vô nhà chuẩn bị bao và đèn pin. Thằng Tý còn moi rằng hai cây chĩa ném vào thằng đạt một cây, thằng Tý nói. Cầm cái này trong tay mà nào dám lại gần. Rồi hai thằng kéo nhau ra ngoài vườn. Sau cơn mưa đường vườn trở nên ướt sũng, Nước mưa đọng trên lá thỉnh thoảng nhiễu giọt xuống đầu của hai thằng. Thằng Tý cầm đèn xoay vào từng gốc cây, cầm bờ mương và những cái hàng mà chuột thường làm tổ đi mãi hơn nửa giờ thì chỉ bắt được Ba con cá nhỏ bằng ngón chân cái Không đủ cho một nồi cháo Thằng Tý dầu dĩ nói Làm như vậy ai vừa xoay hết hay sao Mà hôm nay chẳng có con nào giang hồn Thằng Đạt nãy giờ thập thò Ở đằng sau Nó vừa đập mũi đầu trên chân vừa nói Vậy bây giờ sao anh Tý Thằng Tý nhìn hướng ra ngoài đồng Mím môi rồi nói Hay là ra vườn của nhà ông Lý Ở ngoài đó có cái ao chắc là nhiều ếch nhái lắm Sao vườn nhà ông Lý á? Thằng Đạt há mồm tỏ vẻ sợ hãi. Ờ ta vừa nghe tiếng ếch nhái kêu rùng beng ở ngoài đó. Thôi em không dám đâu. Có tao ở đây rồi sợ gì? Mặc dù ngày thường thằng Đạt luôn được thằng Tý bảo vệ trước mấy thằng nhóc ở trong xóm. Nhưng khi đứng trước vườn nhà ông Lý thì lời chấn an của thằng Tý không làm cho nó cảm thấy hết sợ. Nó vẫn nắm chặt cây chìa ở trong tay mà không hề nhúc nhích bước tới. Vậy mày có muốn tối nay vừa xâm bóng vừa quan cháo không? Nếu không muốn thì đi về nhà một mình tao giờ đó. Không biết vì tiếc nồi cháo hay là vì lo cho sự an nguy của thằng Tý mà thằng Đạt ngập ngừng thay đổi ý định. Thôi em đi nhưng mà phải đi cạnh nhau nha. Thằng Tý chật lưỡi. Biết rồi dân nhà vườn gì mà nhát như là thỏ đế thế hả? Giờ hai thằng dẫn nhau ra phía vườn của nhà ông Lý. Mới lúc nãy thôi thằng Tý vẫn còn mạnh miệng lắm. Nhưng khi vừa đặt chân vào địa phận vườn của ông Lý nó bắt đầu rụt rè bước chân của nó bây giờ thật nhẹ nhàng và chậm rãi, như để cho sợ ai đó nghe thấy, khiến cho thằng Đạt đi đằng sau cũng cảm thấy e dè Nếu như lời của thằng Tý nói, vườn của ông Lý quả thật nhiều cốc nhái, chỉ vừa qua mấy gốc xoài cũng đã bắt được thêm bốn con. Nỗi vui ập đến khiến cho hai thằng phần nào lấp đi nỗi sợ. Khi đi qua cái ao ở trong vườn Thằng Đạt cố tình đi nhanh hơn Để mong mau, mau vượt qua khu vực Mà nhiều người đồn đoán là có ma thường xuất hiện Nhưng trong thoáng chốc Nó ngửi thấy mùi gì đó Nó níu áo của thằng Tý rồi hỏi Anh Tý anh có nghe mùi gì không Thằng Tý bắt đầu khịt mũi Ờ hình như tao ngửi thấy mùi ngang Lát sau thằng Đạt dọi đèn Thấy gì đó nó khều thằng Tý Anh Tý ơi nhìn kìa Hình như có một con gà chết ở mé ao Nhưng thằng Tý đã đi khỏi cái ao Nó mải mê đuổi theo một con cóc Mà không để tâm đến những lời của thằng Đạt Mày có nhìn nhầm không? Vườn của ông đi trước giờ đâu có ai nuôi gà Em nói thật mà Có con gà chết ở gần mẹ ao đó anh Tý Hình như là có nhang cắm ở đó Bộ có ai đem gà cho đi cúng ở sao? Mày điên à Làm gì có ai cúng gà sống? Em nói thật mà Không tin lát nữa anh quay lại đó Thằng Tý vẫn còn thản nhiên như không có chuyện gì vì nó biết được rằng thằng đạt đang gặp sợ cho nên cũng suy diễn lung tung khi hai thằng tiến sát ra phía bìa vườn của ông lý thì cũng là lúc cái bao của thằng tý đã đựng đầy cốc nhái nó giơ cái bao lên rồi nói bao nhiêu đây nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net